Tôi có cảm giác không yên. Sau đó, tôi nghe thấy Vân Chiêu gọi điện cho giáo sư, nói về việc luận văn mới của anh bị nghi ngờ là gian lận học thuật, liên quan đến việc giả mạo và chỉnh sửa dữ liệu. Vân Chiêu giữ thái độ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn có người không tin tưởng anh. Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra, không ai biết anh ấy đã nỗ lực thế nào, không ai biết anh ấy đã mệt mỏi ra sao. Anh ấy hoàn toàn không theo đuổi bất kỳ thành tựu học thuật nào, mà đang cống hiến, thậm chí là hy sinh bản thân. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Anh ấy làm việc chăm chỉ như vậy, nhất định tương lai sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Tôi làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy những thành quả của anh tan thành mây khói, làm sao có thể chịu được khi thấy anh đau khổ như vậy. Điều này quá bất công, những nghi ngờ đó thực sự quá tàn nhẫn với Vân Chiêu. Anh ấy không ngừng kiểm tra dữ liệu của mình, không ngừng tính toán, cố gắng tìm ra một phương pháp mới để hỗ trợ. Sau đó, anh lại bắt đầu đi sớm về muộn, có khi tôi không gặp anh vài ngày liền, anh ép mình trở thành một cỗ máy không ngừng hoạt động. Anh nói với tôi, tiểu cốc, đừng đợi tôi, tôi đi làm thí nghiệm. Đừng đợi tôi, tôi đi trực bệnh viện. Đừng đợi tôi, giáo sư gọi tôi. Dạo này nếu biên tu quên cho em ăn, đợi tôi về nhớ nói với tôi nhé. Mỗi lần anh đóng cửa, đuôi tôi lại rủ xuống. Tôi thật sự không thể làm gì để giúp anh. Cũng trong khoảng thời gian đó, tâm trạng của biên tu có vẻ khá hơn, cậu ấy dường như muốn hàn gắn mối quan hệ với tôi. Hết thức ăn cho mèo, cậu ta liền lấy loại bánh thưởng cho mèo làm thức ăn chính cho tôi. Loại này thực sự có sức hấp dẫn lớn đối với mèo. Nhưng có lúc cậu ấy lại thay đổi thất thường, khi tâm trạng không tốt thì thậm chí không cho tôi uống nước. Có vẻ như chính cậu ấy cũng đang rơi vào một tình huống khó xử nào đó, nụ cười ngây thơ dần biến mất. Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể không ổn, tôi không thể ăn được gì nữa, thậm chí không muốn uống nước. Tôi bắt đầu nôn mửa, tiêu chảy, và nước tiểu cũng chuyển sang màu vàng đậm bất thường. Tôi không muốn nói với Vân Chiêu, nên chỉ có thể không ngừng kêu với bên tu, nhưng cậu ta không hề nhận ra tôi đang yếu ớt thế nào tôi buộc phải tè lên giường của cậu ta, chỉ muốn cho cậu biết rằng tôi đang không ổn, tôi không có cách nào khác. nhưng khi cậu phát hiện ra, cậu không hề do dự mà đá tôi một cú, như thể người đã cười vút ve tôi hôm qua chưa bao giờ là cậu. tôi bị đá văng vào tường, cơ thể tôi nhẹ như một tấm vải rách. khoảnh khắc đó, môn đa đã rời khỏi cơ thể tôi, chỉ còn lại vỏ bọc của một con vật. cũng vào khoảnh khắc đó, cậu thiếu niên từng cười ngốc nghếch trước mặt tôi đã hỏng rồi, hỏng hoàn toàn. tôi cảm thấy xương sườn của mình đau âm ỉ, cơ thể tôi ngày càng yếu ớt và gầy gò hơn. Tôi bắt đầu không muốn gặp người, thậm chí ánh sáng tôi cũng sợ, nên tôi trốn trong tủ quần áo của Vân Chiêu, nằm giữa đống quần áo của anh và không muốn ra ngoài nữa. Trong tủ quần áo, tôi nghĩ rằng chắc Vân Chiêu đã sớm biết ai là kẻ hãm hại anh, chỉ là anh không nói ra, bởi vì anh chưa bao giờ dành thời gian để tìm ra thủ phạm, ngay cả tôi cũng đoán được là ai rồi. Tôi cứ ngỡ rằng với linh hồn của một con người, một con mèo có thể trở thành siêu mèo toàn năng, hoặc có thể dệt nên một mạng nhện như của xác lốt để mang đến cho con người một cú sốc nhỏ. Nhưng dù ai có làm gì đi nữa, cuộc sống vẫn chỉ là những chuyện bình thường. Chuyện bạn đang nghe có tên chàng trai lạnh lùng với trái tim ấm áp được phát trên kênh YouTube Trần Thiên Minh. Khi Văn Triêu trở về, tôi đã không còn sức để đón anh ấy. Anh nhanh chóng tìm ra tôi và lập tức phát hiện ra sự bất thường, sau đó đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói tôi bị bệnh vàng da dẫn đến da nhiễm mỡ. Khi mèo bị bệnh này sẽ từ chối ăn uống mạnh mẽ. Lần đầu tiên tôi biết rằng mèo thực ra là loài động vật ngu ngốc đến mức có thể nhịn đói đến chết. Nguyên nhân chủ yếu là từ chế độ ăn uống, chẳng hạn như ăn thức ăn cho mèo đã hỏng hoặc những món ăn vặt có chất gây nghiện. Vân Chiêu thông báo cho biên tu về tình trạng của tôi, nhưng sau đó không thèm để ý đến cậu ta, cũng không truy cứu trách nhiệm, vì anh thực sự quá bận rộn. Bệnh tình của tôi gần như yêu cầu phải được bơm thức ăn bằng ống mỗi 2 giờ một lần. Vân Chiêu vừa phải giải quyết vấn đề luận văn, vừa phải chuẩn bị thi lên tiến sĩ, lại còn phải thức đêm chăm sóc tôi. Quá trình cho ăn rất khó khăn, tôi biết anh rất buồn và lo lắng, nhưng tôi thực sự không thể nuốt nổi thứ gì. Ngay cả tôi cũng đang làm khổ anh ấy. Biên tu cũng bắt đầu tham gia vào việc điều trị của tôi, không biết là do cậu ta thức tỉnh lương tâm hay chỉ để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi không từ chối, vì Vân Chiêu thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Dần dần, tình trạng của tôi bắt đầu khá hơn, Vân Chiêu cũng đã thu thập được đầy đủ dữ liệu và chứng minh sự trong sạch của mình. Mặc dù trong quá trình điều trị, họ phối hợp với nhau khá ăn ý, nhưng bầu không khí im lặng và đầy vi tế vẫn bao trùm giữa hai người. Sau đó, tôi cùng họ chụp ảnh tốt nghiệp, chúng tôi chụp cùng nhau, còn có tấm Vân Chiêu ôm tôi vào lòng. Trong bức ảnh đó, anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Đến trước ngày rời trường, Vân Chiêu là người phá vỡ sự im lặng trước, "Min Tu, hãy để tôi nuôi tiểu cốc đi." Cậu có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào." Giọng anh rất nghiêm túc, cũng đầy buồn bã, tôi cảm nhận được điều gì đó không ổn, dường như anh biết rằng mình sẽ không thể mang tôi đi. Tôi đau lòng vì anh, nhưng nét mặt đó cũng làm tôi đau đớn. Chẳng lẽ anh không định đấu tranh thêm một chút sao? Bên tôi cúi đầu suy nghĩ, rất lâu sau mới cười buồn và nói, "Vân Chiêu, thực ra tôi rất ghen tị với cậu. Cuối cùng thì tôi cũng phải về nhà tiếp quản công việc của bố mình, bỏ lại 8 năm học hành vô ích. Mặc dù tôi miễn cưỡng lấy được bằng tốt nghiệp, nhưng tôi thật sự không phải là người phù hợp với nghề này." tôi cũng nghĩ mình có chút năng khiếu nhưng tôi không thể chịu khổ như cậu được. biên tu cười buồn, trong mắt đầy tiếc nuối. tôi biết cậu rất thích con mèo này, trước đây tôi từng nghĩ cậu là người thiếu tình cảm. cậu luôn im lặng khi tôi thất vọng về tất cả mọi thứ, cậu dường như cũng không ngạc nhiên và cũng chưa bao giờ tỏ ra tiếc nuối. tôi cũng đã từng cố gắng như cậu, nhưng khi tôi bắt đầu lãng phí thời gian, cậu không bao giờ hỏi tại sao tôi lại trở thành như vậy. nhưng bây giờ, biên tu thở dài rồi tiếp tục nói, vậy nên anh em à, tôi không thể để cậu được như ý. cậu có thể hận tôi, trách tôi cũng được. Con mèo này là điều duy nhất trong 3 năm qua mà tôi cảm thấy mình đã thắng được cậu Đột nhiên, Vân Chiêu nắm chặt nắm đấm và đấm mạnh vào biên tu, đối phương không chút so dự đánh trả lại Tôi nấp bên cạnh không ngừng kêu, cố gắng ngăn cản Cuộc ẩu đà này thật kỳ lạ, không phải để tranh thắng thua, mà là từng cú đấm qua lại đầy công bằng rồi kết thúc Biên tu lau vết máu ở khóe miệng, Vân Chiêu, sao cậu cứ nhắm vào mặt tôi thế, sau này làm sao tôi tìm bạn gái được ha ha thế cậu không sợ tôi không tìm được à ra đòn chết người luôn đấy vân chiêu cũng xoa xoa vết bầm ở khóe mắt hiếm khi cười sảng khoái với biên tu biên tu lại thu lại nụ cười suy nghĩ một lúc rồi nói tôi thật sự không nghĩ ra ai phù hợp với cậu nhưng nhìn cậu cũng chẳng có vẻ gì là có hứng thú với chuyện đó như thiếu một nhịp vậy sau đó họ lại nói chuyện về đủ thứ trên đời vân chiêu ngoan ngoãn như thể đang cố gắng bù đắp lại những điều mà ba năm qua anh đã không trò chuyện cùng bạn cùng phòng của mình cuối cùng vân chiêu nhìn biên tu vỗ nhẹ vào vai cậu ta chăm sóc tốt cho tiểu cốc đừng nói mà không giữ lời Tôi sẽ tìm cậu để tính sổ đấy Đừng nghĩ rằng tôi không biết gì Được rồi, dù gia đình tôi không giúp nuôi Tôi cũng sẽ thuê nhà riêng để nuôi nó Nên tu đặt tay lên tay Vân Chiêu gật đầu đồng ý, giống như một lời hứa đã được ký kết Tôi chứng kiến tất cả, không thể nói nên lời Trong lòng chỉ còn lại vị đắng Đối với các cậu, tôi chỉ là một con mèo mà thôi Trước khi đi ngủ, Vân Chiêu đến bế tôi lên Tôi đã dùng móng vuốt cào mạnh vào anh Máu chảy khá nhiều Tôi muốn để lại dấu ấn trên người anh Cũng hận anh vì đã không cố gắng để mang tôi đi Anh nhìn vết thương, rồi chăm chú nhìn tôi, trong mắt anh đầy sự buồn bã và luyến tiếc, tiểu cốc, đôi khi tôi thực sự nghĩ em là một con người. Tôi hoàn toàn sững sờ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh đã nhìn thấy tôi, tôi biết rằng anh thực sự đã nhìn thấy tôi, linh hồn của cô gái Mona. Nhưng tại sao lại là, Mona tất thất, chứ? Tôi cứ nghĩ rằng mình đã quen với sự chia ly, quen với việc mất mát. Mèo ngã ngã ngã, tôi lao vào anh, anh bế tôi lên và để tôi ngủ bên cạnh gối. Tôi đã tha thứ cho Vân Chiêu, bởi vì tôi thấy những giọt nước mắt anh rơi trong đêm khuya. Nhưng tôi không thể tha thứ cho bản thân, vì tôi có lẽ không còn cơ hội để xin lỗi anh nữa. Biên Tu cuối cùng cũng không thực hiện lời hứa thuê nhà để nuôi tôi, chắc Vân Chiêu sẽ rất buồn nếu biết điều này. Tôi vẫn bị đưa đến nhà họ Trương, một căn biệt thự nhỏ kiểu chung. Tính cách lý tưởng hóa của Biên Tu, hành động trước rồi mới nói sau, thể hiện vô cùng rõ ràng. Cha mẹ cậu ta không thích mèo, họ cho rằng mèo là loài vật không may mắn. Tôi nhớ kiếp trước, khi vừa phát hiện mình bị bệnh, tôi đã tìm đến mẹ, lúc đó tôi chẳng có ai để nói. Ba nói bà rất khó xử Vì không muốn làm gia đình chồng ngại ngùng nên đã không cho tôi vào nhà Ánh mắt bà cũng nói với tôi rằng tôi không mang lại may mắn Cha mẹ của Biên Tu thậm chí còn ăn thịt chó trước mặt tôi Và bàn tán xem thịt mèo có chua không Khi Biên Tu về đến nhà và nhìn thấy cảnh tượng đó Cậu ta lập tức bịt tay tôi lại và đưa tôi vào phòng Cô ấy hiểu những gì mọi người nói đấy Sao có thể nói như vậy trước mặt cô ấy được Cậu ấy nói với cha mẹ mình như thế Chuyện cũ đã qua rồi Bây giờ tôi không còn để tâm đến những điều đó nữa Nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu ấy vì đã làm như vậy. Khi mới về nhà, Biên Tu cố gắng tranh luận với mẹ, cầu xin bà nuôi tôi, trông cậu ấy thật sự quan tâm đến tôi Ban đầu, khi cậu ấy còn ở nhà, tôi vẫn có một góc ban công dành riêng cho mình Biên Tu và cha thường đi xa, mỗi khi họ đi, mẹ của Biên Tu sẽ nhốt tôi vào cái lồng màu hồng chật trội và ném tôi vào tầng hầm Cái lồng màu hồng, thật ra cũng có chút thú vị Có một lần, Biên Tu về nhà sớm và không thấy tôi đâu, cậu ấy liền tìm khắp nhà Cậu ấy không ngừng gọi tôi, nhưng tôi không muốn trả lời lấy một tiếng Cuối cùng, cậu ấy tìm thấy tôi, mang tôi ra ngoài, trông vừa lo lắng vừa tức giận. Ngày hôm đó, cậu ta đã cãi nhau với mẹ một trận rất dữ dội, trông như thể vì tôi. Các người đang muốn hủy hoại tôi hoàn toàn, bây giờ tôi đã biết bố làm bao nhiêu việc phi pháp rồi. Các người còn muốn tôi nối nghiệp ông ấy nữa sao? Làm bác sĩ không tốt hơn sao? Tại sao không ủng hộ tôi? Tôi nhíu khuôn mặt của biên tu, cậu ấy điên cuồng và mèo mó. Mẹ cậu ấy cũng nhảy dựng lên, giữ dần đáp trả. Chúng ta hủy hoại cậu, cậu nói thế mà không biết nghĩ à? Nếu không có bố cậu, cậu có sống được như thế này không? có ăn tiêu xả láng bao nhiêu năm như vậy không? Tôi không tin mấy thứ hoang tưởng của cậu có thể kiếm ra tiền. Sao tôi lại sinh ra một đứa không biết tiến thủ như cậu? Biên tu lãnh chọn một cái tát mạnh, như thể hồn cậu ta cũng bị rút cạn. dấu vết của cậu thanh niên từng mua mèo dường như bị mẹ cậu hoàn toàn xóa sạch. Tối hôm đó, biên tu đưa tôi vào phòng, ôm tôi khóc nức nở, đầy đau đớn trong suốt một thời gian dài. Tôi không chạy trốn, ngoan ngoãn để cậu ấy vút về. Tôi và cậu ấy xem như đã thanh toán xong phẳng, thậm chí tôi còn có chút thương cảm cho cậu ta. Khi cậu ấy khóc đủ rồi, đột nhiên cậu bế tôi lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nhìn thẳng lại cậu, không chút che giấu, với ánh mắt của Ngôn Đa và Tiểu Cốc, dường như tôi đã nhìn thấu cậu. Bắt chợt, cậu ta như thể nhìn thấy ma, hoảng sợ ném tôi ra xa. Cút đi, cút ngay, đồ quái vật, cả cậu và Vân Chiêu đều là quái vật, các người mới là quái vật, không phải tôi, không phải tôi. Tôi cũng không biết lỗi lầm thuộc về ai, là thế giới này sao. Thật là một suy nghĩ ngây thơ. Tôi nghĩ có lẽ trong ánh mắt đó có bóng dáng của Vân Chiêu, có lời hứa giữa những người anh em, và còn có cả một biên tu của ngày xưa. Tôi không cố ý làm tổn thương cậu ấy, tôi thực sự không hận cậu ta, bởi vì mức đắng vốn dĩ đã đắng, cuộc sống vốn dĩ đã tàn khốc. Tôi không trách ai cả, ai đúng ai sai có quan trọng không. Sự trong sáng và lý tưởng của cậu ấy đã bị gia đình hủy hoại từng bước một. Chỉ là tôi không ngờ, nhát dao cuối cùng lại chính là tôi. Ngày hôm đó chính cậu ấy đã tìm thấy tôi, và cũng chính cậu ấy tự tay ném tôi trở lại tầng hầm. Từ đó, ngay cả khi cậu ấy trở về, tôi cũng không ra ngoài nữa. Tôi ở trong tầng hầm nghe họ cãi nhau ngày càng nhiều, cũng nghe bên tu nhắc mẹ nhớ cho tôi ăn. Tôi biết cậu ấy sợ gặp lại tôi, dù tôi chỉ là một con vật nhỏ bé vô nghĩa. Con người thật kỳ lạ, đặc biệt là khi đối mặt với những điều họ sợ hãi. Căn hầm này không có cửa sổ, khi cánh cửa đóng lại, ánh sáng duy nhất cũng bị chặn đứng bên ngoài, chỉ còn lại bóng tối vô tận. Ẩm ướt và âm u, không khí ngập tràn mùi mốc meo và sự thối rữa giữa khoảng trống nhỏ hẹp giữa đống đồ đạc chất trồng là chiếc lồng màu hồng bên trong là tôi, một con mèo hơn một tuổi. bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng bên dưới căn biệt thự rộng rãi, sang sủa này lại có một không gian bẩn thỉu và hôi thối như vậy. giống như những người với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng trái tim bên trong đã sớm mục dữa và suy đồi. trong căn hầm này, mọi thứ không đáng sợ như tôi tưởng. tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng tôi biết mình có một đôi mắt xanh sáng rực. như câu thơ kia, bóng tối cho tôi đôi mắt đen, nhưng tôi lại dùng nó để tìm kiếm ánh sáng. Bạn sẽ không nghe thấy tôi ngâm thơ đâu, bạn chỉ sẽ nghĩ đó là tiếng kêu thảm thích của một con mèo bị khàn giọng vì đã lâu không uống nước. Nhưng tôi sẽ không chết đói, vì cứ mỗi khi sắp chết, tôi lại được cho ăn. Tôi nên biết ơn, nhưng không biết cụ thể là phải biết ơn ai, tôi hơi hối hận vì không tin theo một tôn giáo nào. Cảm ơn số phận ư, nếu như vậy, có lẽ tôi sẽ không cam tâm lắm. Không biết đã bao lâu, tôi cảm nhận được lông trên cơ thể mình rụng nhanh chóng, da bắt đầu lở loét, và tôi đã từ bỏ thói quen liếm lông. Có lẽ là vì tôi đã ở quá lâu với chính chất thải của mình. Trong chiếc lồng này, không có nhiều không gian để di chuyển, miễn là không cử động thì thực ra cũng chẳng đau đớn gì mấy. Nhìn bên ngoài, đống đổ nát này có vẻ như đã nốt chừng một tôi bất động, nhưng thực ra tôi đã chinh phục chúng. Chỉ có một điều không tốt khi ở dưới hầm, đó là tôi không thể ngăn mình suy nghĩ nhiều, chắc bạn cũng cảm nhận được điều đó. Ngoài việc ngủ, thế khi nào tôi tỉnh, đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ, không thể dừng lại, hay nói đúng hơn là tôi không dám dừng lại. Tôi dường như đang thi đấu với thứ gì đó, nếu dừng lại thì tôi sẽ thua. Vậy nên, tôi lúc nào cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa bao giờ ngủ yên lành Vì thế, việc không phân biệt được giữa thực tại và giấc mơ cũng chẳng phải là điều gì bất thường Trong căn hầm nhỏ hẹp này, ý thức của tôi đã vượt qua thời gian và không gian Lang thang giữa trời đất, nhật nguyệt tinh tú, kiếp trước kiếp sau, bốn mùa sân hạ thu đông Những con người và sự kiện quen thuộc cũng không ngừng xuất hiện xen kẽ Linh hồn tôi quá tự do, đến nỗi tôi quên mất thời gian thực tế đang trôi qua Cơ thể tôi ngày càng yếu ớt, con quái vật đen trong kiếp trước của tôi bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ Nó vẫn nói, quay lại, quay lại, đừng đi Chỉ có điều lần này tôi nhận ra rằng nó đang cứu tôi Tôi có linh cảm rằng mình sắp chết, Tiểu Cốc sắp chết và Ngôn Đa cũng sắp chết lần nữa Sau khi tôi chết, có lẽ sẽ bị những con chuột dưới căn hầm này ăn sạch Trở thành một con mèo bị chuột ăn thật quá nhục nhã Nhưng tôi không còn sợ hãi nữa Còn nhớ câu nói của Vân Chiêu chứ, Tiểu Cốc, đôi khi tôi thực sự cảm thấy em là một con người Đó có lẽ là một trong những lý do quan trọng khiến bóng tối không thể nuốt chừng tôi. Bởi vì tôi đã từng được ai đó nhìn thấy rõ ràng, nên tôi không còn sợ cái chết hay sự lãng quên. Có lẽ tôi đến đây là để gặp Vân Chiêu và Biên Tu, để hiểu ra đạo lý này. Đột nhiên, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, thơm mát như cánh đồng cỏ dưới ánh nắng. Khi tôi cố mở mắt ra và vẫn cảm nhận được mùi hương ấy thoang thoảng, tôi biết rằng anh ấy đã đến. Chuyện bạn đang ngay có tên, chàng trai lạnh lùng với trái tim ấm áp, được phát trên kênh youtube Trần Thiên Minh. Tiểu cốc, đó là giọng nói mà tôi đã nhớ nhung vô cùng Như một giấc mơ mà Vân Chiêu đã gọi tên tôi Những bước chân có chút hốt hoảng ngày càng tiến lại gần Nhịp thở gấp gáp của anh đánh thức trái tim yếu ớt của tôi Như một sự tái sinh từ cái chết Cánh cửa bị đẩy mạnh mở tung Tôi cố gắng nhìn rõ bóng dáng quen thuộc ấy Nhưng ngay lập tức bị một chiếc áo có mùi hương quen thuộc bao bọc lấy thân thể và đôi mắt Sự che chở này giúp người đã sống lâu trong bóng tối như tôi không bị ánh sáng làm tổn thương Tiểu Cốc, em ổn chứ? Anh nhẹ nhàng vén áo ra để kiểm tra tình trạng của tôi. Tôi cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi xuống người mình. Không sao rồi, anh sẽ đưa em đi. Sự run rẩy và những giọt nước mắt của anh khiến tim tôi tan nát. Thật ra tôi không sao đâu, đừng lo lắng và đừng khóc nữa. Lúc này, Biên Tu lao đến chắn trước mặt, "Vân Chiêu, cậu định làm gì?" Vân Chiêu ôm chặt lấy tôi, đẩy người trước mặt ra, giọng anh lạnh lùng đến đáng sợ, "Biên Tu, cậu còn nhớ 3 năm trước cậu đã nói gì không? Khi đó cậu khó khăn, cần mượn tiền, tôi cho cậu vay, nhưng tôi phải mang mèo đi." Hai người đối đầu, bầu không khí căng thẳng như sắp nổ tung, nhưng cuối cùng họ không đánh nhau. Thời gian đã thay đổi, ngay cả việc đánh nhau cũng cần có tình cảm, và Biên Tu hoàn toàn si sụp, nhiều đường. Tôi không biết liệu mình và Biên Tu có còn ngày gặp lại không, hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ không còn đau khổ như bây giờ, sống tốt hơn. Số phận một hồi, rồi cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường. Khi tôi tỉnh dậy, tôi vẫn nằm trong một chiếc hộp kính, như lần này, vừa mở mắt, tôi đã nhìn thấy Vân Tiêu. Khuôn mặt quen thuộc ấy còn đẹp hơn trước, đẹp đến động lòng người trong mắt anh, tôi thấy một con mèo gầy guộc đến mức đáng thương, xấu xí đến cực độ. Đôi mắt vân chiều đỏ hoe, anh nhìn tôi chăm chú như thể tôi là một món đồ quý dễ vỡ. Ở lâu trong căn hầm, đột nhiên được mô tả như vậy khiến tôi có chút xấu hổ. Gặp lại anh lần nữa, thật tuyệt. Tôi cố gắng phát ra âm thanh để gọi anh, muốn anh biết rằng tôi thực sự không sao. Nhưng người này lại tựa đầu vào tấm kính trước mặt tôi mà khóc không thành tiếng, trông giống như một đứa trẻ bị uất ức. Cũng vào lúc đó, dường như bức tường ngăn cách anh với thế giới bên ngoài đã mở ra với tôi. Em còn nhớ tôi không? Tôi là Vân Chiêu. Anh luôn giữ đôi mắt đỏ hoe như vậy Tôi nhớ lại trong vô số đêm Hình bóng cô đơn của anh Suốt 3 năm qua, anh đã bước đi như thế nào? Có ai bên cạnh không? Tôi thật sự hy vọng có thể nói chuyện Nhưng tôi chỉ có thể kêu meo meo đáp lại Anh nói một câu, tôi đáp một tiếng Tôi không thể rời mắt khỏi anh Từng cái nhìn đều kéo dài đến muôn đời Những ngày này, ngoài ăn và ngủ Hầu như lúc nào anh cũng ở đây với tôi Anh đã tốt nghiệp chưa? Có phải đã bắt đầu đi làm rồi không? Câu hỏi này nhanh chóng có lời giải Một buổi tối, một người phụ nữ lạ bước vào bệnh viện thú y, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vân Chiêu một lúc, như đang cố gắng nhận ra liệu người đàn ông chăm chú nhìn mèo này có phải là người mà cô ấy từng quen biết. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ngại ngào và khó chịu, đây là lần đầu tiên tôi biết một người phụ nữ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào. Dù không có ý gì khác, nhưng đó là điều tôi không thể làm được. Cô ấy bước tới, vỗ nhẹ vào vai Vân Chiêu, hơi ngạc nhiên, anh Vân, thật là anh à? Vân Chiêu quay đầu lại, hỏi, chào cô, cô là ai? Cô gái cười ngượng ngùng, trước khi anh tốt nghiệp, chúng ta đã gặp nhau vài lần, anh không nhớ tôi, nhưng tôi biết anh. Giáo sư thường thường nhắc đến anh, nói rằng anh đã làm việc ở bệnh viện tỉnh S, không ngờ lại gặp anh ở đây. Ừ, tôi đến để đón mèo của mình. Vân Chiêu liếc nhìn tôi. Khi cô gái đó nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn cô ấy, có lẽ cô ấy bị ánh mắt lạnh lùng của tôi dọa sợ, run lên một chút. Cô ấy còn định nói gì đó, nhưng Vân Chiêu đã quay đầu lại, không có ý định tiếp tục trò chuyện. Anh có thể khóc, có thể cười trước mặt tôi, tôi sẽ quên mất cách anh đối xử với người khác như thế nào. Anh tách biệt với đám đông và tôi thấy vui mừng lén lút. Tốt nhất là bên cạnh anh chỉ có mình tôi. Khi ý nghĩ này xuất hiện, tôi cảm thấy một sự giải thoát về mong muốn và một cảm giác tham lam đầy khoái cảm, tiểu cốc. Tôi bị giọng nói dịu dàng và dễ nghe của Vân Chiêu kéo trở lại. Lúc này tôi mới đối diện với ánh mắt sâu thẳm và đầy ẩn ý của anh. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không rời. Anh biết tất cả, phải không? Anh biết điều tôi vừa làm. Tôi khao khát để anh biết tôi đang nghĩ gì, phân khích đến mức gần như điên cuồng. Tôi chờ đợi anh tiếp tục khám phá, nhưng anh lại cười lớn. Em thật giỏi, nụ cười trong mắt anh và sự yêu thương như thể muốn nói với tôi rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì, thật sự là bất cứ điều gì sao. Meo ngã, tôi muốn nói rằng, Vân Chiêu, anh thật thông minh, có thể thông minh thêm một chút được không? Có phải 3 năm trong bóng tối đã khiến tôi trở nên điên cuồng và tham lam như vậy không, nhưng tôi không muốn thay đổi. Nếu số phận đã bắt tôi trở thành một ngọn cỏ dại, thì tôi sẽ mọc đầy trên khắp các ngọn đồi. Nếu tôi phải làm một con bướm yếu ớt, thì tôi sẽ bay lượn trong màn đêm. Mọi sự hoàn hảo đều sẽ gây đau đớn trong bóng tối, vì vậy tôi đã không còn sợ sự u ám của hoàng hôn nữa. Trái tim mong manh này dường như đã không thể quay đầu lại. Người ta thường nói tình yêu sẽ khiến máu thịt cùng nhiệt phát triển, và quả thật tôi hồi phục rất nhanh. Khi Vân Chiêu lái xe, tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn ngắm anh. Góc nghiêng của anh cứng rắn, ánh mắt sâu thẳm, ánh sáng chiếu qua khắc họa vẻ đẹp khiến một con mèo như tôi cũng phải mê mẩn. Anh dường như biết tôi đang nhìn mình, thi thoảng lại liếc sang tôi, như đang chơi một trò đối mắt đầy ăn ý. Khi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tôi mới nhận ra đây là thủ phủ của quê nhà. Tôi nhớ cây cầu này. Khi bước vào nhà, mọi thứ bên trong như dòng nước ấm tràn vào tim tôi, cuối cùng chảy ra nơi đôi mắt. Căn phòng được trang trí theo phong cách thanh thoát, thoải mái, sạch sẽ và gọn gàng, giống hệt chủ nhân của nó. Trên kệ gỗ lớn trong phòng khách, đầy áp thức ăn cho mèo, đồ hộp, hộp cứu thương cho mèo, một cây mèo khổng lồ, võng nhỏ cho mèo và thảm trải sàn đầy đồ chơi. Các góc phòng đều có những chiếc ổ mèo dễ thương. Vân Chiêu đã sắp xếp mọi thứ rất chu đáo, như thể tôi đã sống ở đây từ lâu. Ban đầu, nhà chỉ có một người và một mèo nên hơi yên tĩnh, nhưng sau đó Vân Chiêu đã quen với việc trò chuyện với tôi. Một người nói tiếng người, một người nói tiếng mèo, nhưng chúng tôi lại giao tiếp rất thuận lợi. Trong phòng khách và thư phòng của anh đều có ổ mèo, nhưng tôi chỉ muốn nằm trên chân anh. Trước cửa sổ phòng ngủ cũng có ổ mèo, nhưng tôi chỉ muốn ngủ trên giường. Khi anh ở nhà, tôi luôn theo sát anh, không rời anh dù chỉ một bước. Anh nấu ăn, tôi trông chừng anh tắm, tôi ngồi ngoài cửa ngóng nhìn. Khi anh ngồi trên ghế sofa đọc sách, tôi chui vào lòng anh để cùng đọc. Khi anh ra ngoài, tôi sẽ lục lọi sách của anh, mở tivi xem phim, hoặc nằm ngủ trên giường hay trong tủ quần áo của anh Việc chờ đợi luôn dài đằng đắng, nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì có quá nhiều chi tiết nhỏ của cuộc sống chung để thưởng thức Nơi này quá tự do và ấm áp, tôi dường như không ngại làm bất cứ điều gì Một ngày, khi anh về đến nhà, tôi lập tức chạy ra đón, quấn quyết lấy anh, nhưng quên không tắt tivi. Anh làm rơi bút khi đang đọc sách, tôi liền chạy nhanh hơn anh, ngậm cây bút trong miệng và chạy khắp nhà, chờ anh đuổi theo Tôi thích giấu đồ của anh, và khi anh không tìm thấy chìa khóa, chắc chắn anh sẽ đến hỏi tôi, xoa đầu tôi, và tôi sẽ đưa chìa khóa ra cho anh. Có lần tôi thực sự quên mất mình đã giấu chìa khóa ở đâu, và anh phải nhờ tôi mở cửa vào buổi tối. Việc đó hơi khó, nhảy lên không có đủ lực, nên tôi kéo một chiếc ghế đến, đứng lên đó để mở cửa. Khi Vân Triều trở về, anh thấy tôi đang đứng trên ghế để mở cửa. Còn có những việc kỳ lạ hơn, khi trời nóng, tôi tự bật quạt và điều hòa, đôi khi còn chơi cả những trò chơi trên điện thoại của anh. Ban đầu, tôi còn kiềm chế vì sợ dọa anh, nhưng Vân Chiêu dường như không có giới hạn, vì vậy tôi càng ngày càng táo bạo hơn. Khi rảnh rỗi ở nhà, ngoài việc đọc sách, anh thích nhất là tập trung quan sát mọi hành động của tôi. Tôi biết anh đang nhìn mình, nên tôi cố tình chơi với quả bóng để anh thấy, cố tình ném đôi dép của anh vào thùng rác. Thỉnh thoảng, khi anh dẫn tôi đi dạo trong khu phố, tôi còn nhịp các dụng cụ thể dục, cảm thấy mình phong cách đến mức không thể tin được. Dường như tất cả những điều vô lý này đều bị Vân Chiêu cố ý phớt lờ. Tôi từng nghĩ đến việc dùng máy tính của anh để đánh chữ và trò chuyện với anh, nhưng tôi không dám tưởng tượng những gì sẽ xảy ra sau đó, nên lúc nào cũng do dự. Quả thật, tôi đã được anh nuôi dưỡng đến mức trở nên kiêu ngạo và nổi loạn, nhưng cũng giống như anh, tôi không dám phá vỡ sự ăn ý này. Thế là hai năm trôi qua. Trong hai năm đó, chúng tôi tạo ra một làn sương mù tuyệt đẹp, chỉ để bỏ qua sự tồn tại của một số điều, những điều quá nặng nề. Vân Chiêu đã 30 tuổi, chắc hẳn có rất nhiều người thích anh, rồi cuối cùng anh sẽ gặp được người yêu của mình. Còn tôi, dù có quan trọng đến đâu, cũng chỉ là một con mèo. Bố mẹ và chị gái của Vân Chiêu đều sống ở nước ngoài, khi họ gọi điện thoại hay video call, tôi đều chạy xa. Tôi không muốn lại gần, có lẽ họ giống như cây kim đâm thủng giấc mộng đẹp của tôi. Ví dụ như mẹ của Vân Chiêu nói, Vân Chiêu, mẹ luôn ủng hộ tình yêu tự do, nhưng con cũng đến tuổi rồi, chị gái con có vài cô gái tốt, để mẹ giới thiệu cho con nhé. Chị gái anh nói, em còn chưa kết hôn, thì khi nào chị mới có thể bế cháu đây? Bố anh nói, Vân Chiêu à, con sống một mình trong nước, chúng ta đều nhớ con, sao con không qua đây sống cùng mọi người? Vân Chiêu luôn chỉ có một lý do, công việc bận, con không có thời gian nghĩ đến những chuyện này. Mỗi khi cuộc gọi kết thúc, tôi như một đứa trẻ bị út ức, chạy đến bên anh, nằm lên người anh, chui vào lòng anh. Nếu anh không biết gì, làm sao có thể vừa vuốt đầu tôi vừa nói không sao đâu, anh sẽ không đi. Một ngày nọ, mẹ của Vân Chiêu trở về, mang theo một thứ gọi là hiện thực. Đó là thực tế đâm sầm vào sau một thời gian dài tự lừa dối bản thân. Là hiện thực không có chút đệm nào, dồn dập đến từng bước. Muôn đa đã yêu Vân Chiêu, dù gì thì trên đời này còn ai đối xử với cô như anh nữa chứ? Nhưng bây giờ, tôi chỉ là một con mèo Mẹ của Vân Chiêu dẫn theo một cô gái Là một người đẹp lai, duyên dáng và quyến rũ Cô gái tên là Hải Lệ Cũng là một người yêu mèo Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt long lanh của cô đầy thiện cảm Vân Chiêu xách đồ vào sau cùng Họ đứng bên nhau thật sự rất đẹp đôi Vân Chiêu cao gần 1 m 9 Mẹ anh và Hải Lệ đều là những người phụ nữ cao giáo Còn tôi chỉ là một con mèo chưa đến 30cm Điều này gây cho tôi một cú sốc mãnh liệt và tà nhẫn Tôi nhìn họ từ góc nhìn của một loài khác, nghĩ rằng, khác biệt về chiều cao thì có là gì, chúng tôi thậm chí còn là hai loài khác nhau. Nếu tôi bây giờ là Mona, cũng chỉ là một thân thể gầy yếu và bệnh tật. Tôi cảm thấy mình không thể ở lại đây nữa, có lẽ tôi nên lập tức bỏ nhà ra đi và lang thang từ đây. Lúc đó, Vân Chiêu được ngột đặt thành lý xuống, bế tôi lên, cọ cọ vào má tôi, hôn lên đầu tôi và không ngừng vuốt ve. Anh biết tôi đang bất an, thế là những cảm xúc trùng xuống của tôi lại dần dần được gọi về. Sự chiếm hữu đối với Vân Chiêu khiến tôi vừa cảm thấy trống rỗng lại vừa tràn đầy sinh lực. Mẹ của Vân Chiêu đùa, biết là con nuôi mèo nhưng không ngờ con lại thích mèo đến thế, có thời gian nuôi mèo mà không có thời gian tìm bạn gái à? Con à, đây là tiểu cốc. Mẹ Vân Chiêu bước đến vuốt ve tôi rồi vào trong nhà. Hải Lệ cũng tiến lại gần, với giọng nói có chút lơ lớ, "Vân Chiêu, mèo của anh dễ thương quá, em có thể vuốt nó một chút không?" Vân Chiêu nghiêng người, "Xin lỗi, cô ấy không thích người lạ chạm vào." Hải Lệ không tỏ ra khó chịu, cô vẫn rất lịch thiệp và không để bụng. Mẹ Vân Chiêu và Hải Lệ ở lại phòng khách, chúng tôi đã sống chung gần một tuần. Trong suốt thời gian đó, mọi thứ đều rất hòa thuận, mẹ Vân Chiêu cũng không hề nhắc đến lý do Hải Lệ có mặt ở đây. Tiểu Cốc, Tiểu Cốc, đôi khi mẹ Vân Chiêu gọi tên tôi một cách vô cớ, mỗi lần tôi chạy đến thì bà lại bảo, "Không có gì, không có gì, cứ chơi của con đi." Sau đó bà lại cười khúc khích, còn Vân Chiêu thì cũng trẻ con chẳng kém gì bà. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi rất thích Hải Lệ. Tôi cảm thấy cô ấy là một cô gái đầy linh tính, tôi không thể ghét cô ấy, cũng không thể bắt nạt cô. Tiếng trung của cô không giỏi lắm, nhưng tiếng mèo thì đạt trình độ thượng thừa. Một ngày nọ, cô lấy ra một bộ bài tarot và bí ẩn dẫn tôi vào phòng sách, ngồi xuống thảm. "Tiểu cốc, tôi sẽ bói cho em." Hải lệ nghiêm trang tuyên bố, trong mắt lấp lánh một sự khôn ngoan và hiểu biết thâm sâu. Cô ấy định bói cho một con mèo sao? Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng có lẽ cô ấy tin rằng tôi là con người. Cô ấy rút ra vài lá bài, thái độ nghiêm túc của cô ấy đã ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi không thể không tin, vì chuyện tôi xuyên không vốn đã không thể giải thích. Tôi chọn lá bài ngoài cùng bên phải. Hải lệ cau mày, vuốt đầu tôi, "Là lá bánh xe số phận lật ngược." Mèo ngã, tôi ra hiệu cho cô tiếp tục, sau đó chọn thêm 6 lá bài nữa Hải lệ sắp xếp 7 lá bài, rồi bối rối, như thể đang giải một câu đồ khó Trong vũ trụ có một năng lượng khổng lồ, nếu cảm nhận được sự hiện diện của chúng Chúng ta sẽ nhận được một vài gợi ý Quá khứ, hiện tại và tương lai của em dường như đang xen với nhau, tôi không hiểu những lá bài này Nhưng chúng ta nên nhìn về phía trước, một thế giới mới đang ở ngay trước mắt Lúc đó, Vân Chiêu bước vào, Hải lệ, cậu nói vậy có thể làm cô ấy sợ Mèo của anh rất thông minh, tôi nghĩ cô ấy biết tôi đang nói gì, Hải Lệ đáp lại với vẻ nghiêm túc đầy đáng yêu. Vân Chiêu cười dịu dàng, như chìm vào một ký ức, cậu cũng nhận ra cô ấy rất đặc biệt đúng không? Tôi từng có một giấc mơ, trong mơ, tiểu cốc biến thành một cô gái. Trong mơ hai người đã làm gì, phải chăng chủ nhân nào cũng tưởng tượng rằng một ngày nào đó thú cưng của họ sẽ hóa thành người. Có lẽ vậy, Vân Chiêu không nói thêm về chủ đề này. Trái tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô gái trong giấc mơ đó có giống ngôn đa không? Vân Chiêu Thật hiếm khi cậu về Trung Quốc. Xin lỗi vì tôi không có nhiều thời gian để tiếp đón. Có nơi nào muốn đi thì cứ nói với tôi, cậu cũng có thể đi cùng mẹ tôi. Hải Lệ nở nụ cười rạng rỡ, những lời cô nói ra cũng thẳng thắn không chút giấu giếm Vân Chiêu, Di Triệu muốn tôi trở thành bạn gái của anh, anh có thích tôi không? Cô bước lên một bước, tôi rất đẹp, nhưng anh dường như lại thích con mèo của mình hơn tôi. Cậu nói đúng, Vân Chiêu bình tĩnh một cách lạ thường, nhưng hãy nói với mẹ tôi rằng cậu không thích tôi. Tôi rất bận với công việc, không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, và tôi thuộc kiểu người có lẽ sẽ không kết hôn. Hai lệ có chút thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngay từ lần đầu gặp anh ở sân bay, tôi đã cảm nhận được rằng trái tim của anh thuộc về một nơi mà mọi người không nhìn thấy, anh là một người đàn ông rất bí ẩn. Mẹ của Vân Chiêu vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, bà nghe thấy mọi chuyện, nước mắt bà ngay lập tức tuôn rơi. Vân Chiêu, con sống một mình ở trong nước, không kết hôn, con sẽ thế nào đây? Mẹ của Vân Chiêu dần trở nên kích động, từ nhỏ con đã có tính cách cô lập, không thân thiết với ai, bây giờ công việc lại vất vả như vậy, làm sao chúng ta có thể yên tâm đây? Mẹ, con không thể giải thích với mẹ, xin mẹ hãy hiểu cho con. Có lẽ mẹ anh biết rằng suy nghĩ của con trai mình rất khó thay đổi, nên bà không khuyên thêm, chị gái con suốt ngày nói về tự do. Bố mẹ cũng biết các con có ý tưởng của riêng mình, mẹ tôn trọng lựa chọn của con. Nhưng con nên giao tiếp với thế giới bên ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, có lẽ đến lúc đó suy nghĩ của con sẽ thay đổi. Vài ngày sau, mẹ của Vân Chiêu và Hải Lệ rời đi, tôi cảm nhận được rằng một điều gì đó đang dần thay đổi. Ngày mẹ của Vân Chiêu rời đi, Vân Chiêu trông rất u sầu, tôi cứ thế nằm bên cạnh anh. Tối hôm đó, anh bế tôi lên giường, chôn mặt vào bụng tôi, rồi hôn nhẹ lên cầm tôi, vuốt ve bộ lông của tôi một cách dịu dàng. Cho đến khi anh cắn vào cổ tôi, tôi mới nhận ra rằng cơ thể anh đang run lên nhẹ nhẹ. Anh đang khóc, một cách kìm nén, nước mắt thấm vào lông tôi. Tôi nghe thấy từng lời xin lỗi của anh, từng tiếng anh tự trách mình là một con quái vật. Mỗi lời nói của anh như thắt chặt trái tim tôi, tôi mơ hồ biết tại sao anh lại như vậy, nhưng không dám chắc chắn. Tôi muốn nói cho anh sự thật, nói cho anh biết về sự tồn tại của Mona. Tôi ngay lập tức chạy vào phòng sách, mở máy tính và định đánh chữ để giao tiếp với anh. Nhưng một trang chưa tắt hiện ra, với tiêu đề chói lóa gần như xé nát tâm can tôi: Yêu một con mèo là tìm kiếm hạnh phúc hay là một dạng rối loạn tâm lý? Vân Chiêu cũng có cảm giác tương tự với tôi, anh đã yêu nguồn đa sao, nhưng khoảnh khắc này, tôi lại không thể cảm thấy vui mừng. Tôi có thể yêu một con người mà không phải lo lắng về gánh nặng tâm lý, vì tôi biết linh hồn tôi là ai. Nhưng Vân Chiêu thì không, anh phải ép buộc bản thân thừa nhận rằng anh đã phát triển một cảm xúc thầm kín với một con mèo. Tôi chưa bao giờ biết anh đau khổ đến mức này, anh coi mình như một con quái vật Khi con người tự nhốt mình vào một cái lồng, không một ngọn gió nào có thể thổi vào, không một hạt giống nào có thể bén dễ, và rồi nơi đó sẽ trở thành một vùng đất chết Tôi thà sống mãi trong bóng tối còn hơn làm tổn thương anh bằng cách này Tất cả là lỗi của tôi, nếu không còn là con người, tại sao tôi lại có ham muốn của loài người Chính tôi, với thân xác của một con mèo, đã yêu một con người Anh đã cứu tôi, còn tôi lại cho cho anh tội lỗi Tình yêu của tôi đáng lẽ phải tự mình gánh chịu, dù là sự chờ đợi vô vọng hay chỉ là sự ở lại từ xa, tôi đều phải giống như một con mèo thực sự, chỉ âm thầm bên anh. Tôi đã quá ích kỷ, chính tôi đã khiến anh rơi vào đau khổ, như là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Nói ra sự thật thì sao chứ, tôi có thể ở bên anh được bao lâu nữa, tôi có phải để anh cô đơn cả đời không? Dù anh có hiểu ra, nhưng thế giới sẽ nhìn anh ra sao đây? Nếu tôi không rời đi, anh sẽ làm sao để bắt đầu một cuộc sống mới? Anh vốn dĩ là một người rất đặc biệt, anh có trí tuệ của một thiên tài và sự cô độc của một thiên tài, sống trong thế giới của riêng mình, không biết làm thế nào để kết nối với thế giới bên ngoài. Tôi đã bước vào thế giới cô đơn của anh, mang đến cho anh một chút an ủi, nhưng cuối cùng tôi cũng không thể đưa anh ra ngoài. Tôi vốn không phải là một người tràn đầy ánh sáng, bây giờ nỗi đau và sự ích kỷ của tôi gần như đã đẩy anh xuống vực sâu. Số phận bao phủ trong màn xương mờ mịt, tôi vẫn không thể nhìn rõ. Tôi nhớ ngôn tôi nhớ rằng cô ấy có thể yêu một người mà không cần lo lắng gì. Nhưng ngay cả khi tôi là Monda, liệu tôi có phù hợp với anh không? Một thời gian sau đó, Vân Chiêu vẫn đối xử với tôi như trước, luôn ôm tôi âu yếm, nhưng tôi chỉ có thể dần dần rời xa anh. Tôi không còn bám lấy anh mọi lúc nữa, tôi không còn lên giường ngủ, tôi không còn cố gắng trò chuyện với anh. Tiểu cốc, em thực sự là một con người phải không? Anh nhiều lần hỏi tôi, với ánh mắt đầy mong đợi. Tôi thật sự gần như không thể giữ được sự thật cho mình nữa, nỗi đau của anh khiến tim tôi tan nát Sự thật có thể giúp anh không còn tự ghê tởm bản thân, nhưng về sau thì sao? Tôi sẽ tước đi cuộc sống của anh như một người đàn ông bình thường, và khi tôi không còn bên cạnh, anh sẽ sống sao suốt quãng đời dài đằng đẵng. Có một khoảng thời gian, anh bắt đầu bí mật uống thuốc chống trầm cảm, luôn giấu trong túi sách của mình, nhưng tôi vẫn nhìn thấy. Tôi từng lén đến bệnh viện nơi Vân Chiêu làm việc, đó là nơi ký ức kiếp trước của tôi dừng lại, nhưng đến một khoảng nhất định, tôi không thể tiến xa hơn. Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng giữa tôi và anh có một sự liên kết nào đó, nhưng số phận không cho phép tôi can thiệp. Có lẽ việc biến tôi thành một con mèo là để tôi sống như một con mèo, để tôi có thể thấy được một góc nhìn khác của thế giới. Phải chăng tôi cũng nên theo đuổi cuộc sống thực sự của một con mèo? Sáng hôm đó, tôi nhảy lên giường, nhìn kỹ khuôn mặt không yên giấc của Vân Chiêu, hôn nhẹ lên tạm biệt anh. Tôi quyết định ra đi, mang theo nỗi thương nhớ và tình cảm sâu đậm, một đi không trở lại. Vân Chiêu sẽ hận tôi chứ? Rõ ràng anh phải chịu đựng nhiều hơn, vậy mà tôi lại là người bỏ chạy. Tôi không thể buông bỏ tình yêu, chỉ có thể tự tìm cho mình một nơi tự do, để biến sự lang thang thành một lời cầu nguyện lãng mạn, giải thoát linh hồn của Ngôn Mỗi bước đi của tôi sẽ trở thành lời chúc phúc cho anh. Những người qua đường, lữ khách, người tu hành, người trở về, kẻ lang thang, người quan sát, người trong cuộc đều trở thành đồng hành của tôi. Những ngọn núi, hồ nước, rừng cây, đồng cỏ, đền thờ, công viên đều in dấu chân tôi. Bốn mùa thay đổi, gió sương mưa tuyết, tôi đi mãi về phương bắc, chưa bao giờ dừng lại lâu. Tôi đã thấy những đám đông tấp nập trên thế gian và trái tim bận rộn của họ. Tôi đã thấy sự cố chấp và nỗ lực, cũng như sự yên bình của thiên nhiên. Khi đến thảo nguyên Gòn giờ ở Nội Mông, đã gần 8 năm trôi qua, trái tim cô đơn của tôi đã được mảnh đất này thanh tẩy và xoa dịu. Tôi đã rất già, chân tay cứng đờ và chậm chạp, giống như ngày tôi mới trở thành một con mèo, chẳng còn linh hoạt nữa. Một gia đình mục dân đã kêu mang tôi, tôi trở thành bạn của bầy cừu, bộ lông của chúng giữ ấm cho tôi, và bầu trời đầy sao trên đầu hát ru tôi vào giấc ngủ. Tôi cùng họ di chuyển giữa các đồng cỏ, và vào một đêm gió mát thổi qua, tôi đã mãi mãi dừng lại trên con đường đó. Tôi không còn oán hận số phận nữa, tôi biết rằng khổ qua vốn dĩ là khổ qua, không phải vì ngày ngày cầu nguyện hay được thần tiên ban phép mà trở nên ngọt ngào. Cuộc sống tàn nhẫn đến mức đáng sợ, nhưng tôi vẫn cảm ơn mỗi cơ duyên trong đời vì đã cho tôi biết rằng sống như một con người là một điều đầy hy vọng và sự sống quý giá đến nhường nào. Nó khiến tôi không còn sợ chết và hiểu rằng ngoài sự sống và cái chết còn có cả trời đất bao la. Điều duy nhất khiến tôi không nỡ rời xa là những người thân yêu không thể quên trong đời. Tôi đã rời đi cùng màn đêm, bình minh sắp tới, xin mỗi người sống hãy làm chứng cho tôi. Tôi không ngờ rằng mình lại có thể thức dậy một lần nữa, quay trở lại giường bệnh trong bệnh viện. Tôi nhìn thấy bóng lưng của mẹ, bà đứng bên giường và đang gọi điện thoại lần này bà đã đến tôi cảm thấy mơ hồ những ký ức về Honda đa còn chưa kịp rõ ràng thì cơn đau bệnh tật của cô ấy đã trở lại mạnh mẽ hơn tôi đã được cứu sống chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ bên bờ vực của sự sống và cái chết sao nhưng giấc mơ đó lại quá chân thực tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh nhìn mọi thứ trước mắt mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi vân chiêu biên tu các anh thực sự tồn tại sao tôi không thể đứng vững dựa vào tường rồi trượt ngồi xuống đất dường như linh hồn vẫn chưa hoàn toàn quay về với cơ thể nhưng thân thể tôi lại dường như có ý thức tự chủ Trước tiên, nước mắt tuôn trào như một đập nước vừa vỡ, rồi tôi bật khóc thành tiếng. Càng khóc, tôi càng cảm nhận được mình vẫn còn sống. Tôi thấy mẹ bước ra ngoài, bà đỡ tôi dậy và đưa tôi trở lại giường bệnh. "Con gái à, mẹ..." Bà dường như không biết phải nói gì tiếp, chỉ nghiêng đầu lau nước mắt rồi nói tiếp, "Sáng sáng ngày năm, con sẽ nữa." Mẹ không dám nghĩ đến, thực sự, mẹ không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. "Con đã được cấp cứu suốt 8 tiếng đồng hồ và hôn mê suốt hai ngày rồi." "Vâng." Nhìn mẹ vì tôi mà đỏ mắt, tôi thực sự không biết phải nói gì. Gần đây mẹ sẽ ở lại để chăm sóc con Chú của con sẽ chăm lo cho em trai Được, tôi nghĩ dù sao cũng là mẹ con với nhau Chẳng còn chuyện gì để tha thứ hay không Vậy là chúng tôi không nói gì thêm nữa Đúng lúc đó, bác sĩ đến thăm khám Người mặc áo blue trắng từ từ bước đến khiến tôi bàng hoàng Cảm giác như bản thân bị ném vào vũ trụ Lướt qua những vì sao mà không thể cảm nhận được hơi thở của chính mình Anh ấy đứng giữa những bác sĩ trợ lý và y tá Cầm một tập hồ sơ và một cây bút Khuôn mặt quen thuộc nhưng đã có thêm vài nếp nhăn Trông Tôi thấy môi anh ấy dường như đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy 8 năm rồi, 8 năm không gặp, anh có khỏe không, Vân Chiều Thì ra con quái vật đen bảo tôi đừng đi đó chính là Vân Chiều sao Tôi không biết anh đã cứu tôi bao nhiêu lần Con gái, con gái, sao thế, mẹ kéo tôi trở lại Bác sĩ Vân đang hỏi con ấy, con cảm thấy thế nào rồi Tôi, tôi, tôi nhìn anh ấy, không thể nói thành lời Cảm giác đau trên người đã thuyên giảm chưa, thì lực còn mờ không, Vân Chiêu bước lên một bước, giọng nói quen thuộc của anh vang vọng trong đầu tôi, cuối cùng hòa cùng những ký ức đã từng có. Anh vẫn không phải là người nhiều lời, nhưng lại khiến người khác cảm thấy yên lòng. Tôi, đỡ nhiều rồi, giọng tôi nhẹ ngào và khó khăn. Khi anh cầm bút ghi chép, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của anh. Kiểu dáng đơn giản, ánh kim cương lấp lánh lướt qua mắt tôi, kéo theo một giọt nước mắt. Khoảnh khắc đó, nơi trống trải trong lòng tôi bị một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng kỳ lạ là tôi lại cảm thấy yên bình, một niềm vui pha lẫn đau đớn. Cuối cùng anh ấy đã trải qua hết những khó khăn và đạt được hạnh phúc của mình. Trong suốt một tháng trời hợp tác điều trị cùng Vân Chiêu, tình trạng của tôi đã cải thiện rất nhiều, tôi thậm chí có thể đi dạo quanh công viên gần bệnh viện. Tôi cũng luôn tìm kiếm cơ hội để nói rõ với Vân Chiêu, cảm giác như tôi nên nói cho anh biết. Hôm đó, thấy anh bước qua phòng bệnh, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy theo gọi anh lại. "Bác sĩ Vân, chúng ta có thể nói chuyện không?" Anh quay đầu lại, bước đến gần, cơ thể có vấn đề gì à? Tôi lặng lẽ nhìn anh, trong mắt anh không còn sự dần vặt nội tâm nữa, ánh mặt trời giờ đây chỉ là ánh mặt trời. Bác sĩ Vân, tôi có thể gọi anh là Vân Chiêu được không? Được, Vân Chiêu, anh còn nhớ Tiểu Cốc không? Mặc dù đã tự chuẩn bị tâm lý cả tháng trời, tôi vẫn không thể tránh khỏi hồi hộp. Vân Chiêu đột nhiên bước gần hơn, nhìn sâu vào mắt tôi, giống như trước đây. Cô là Tiểu Cốc, anh dường như theo bản năng mà thốt ra, ánh mắt lóe lên. Vâng, tôi đã trở lại. Trở lại là tốt rồi. Anh không muốn hỏi tại sao lại thế à? Vân Chiêu nhìn tôi rồi cười, không còn chút bóng tối nào, điều đó không còn quan trọng nữa. Khi có thời gian, hãy về nhà xem sao, đồ của cô vẫn còn ở đó, chỉ là tôi không nuôi mèo nữa. Anh tiếp tục nói, cô ấy là một người rất tốt, nồng nhiệt và chân thành, có chút bướng mình, luôn bắt tôi làm những việc mới mẻ. Nhưng cô ấy cũng tốt với tôi giống như cô. Vân Chiêu cười tươi hơn, cô ấy biết về cô và chắc chắn sẽ thích cô. Tốt quá, tôi không kìm được mà rơi nước mắt, chỉ là những giọt nước mắt ấm áp, khiến ánh nắng xuyên qua phản chiếu thành những tia sáng ngũ sắc. Sợi dây liên kết thầm lặng và bền bỉ đó cuối cùng cũng đón nhận bình minh Và anh ấy cũng đã đạt được hạnh phúc mà vốn dĩ thuộc về anh, hòa nhập với thế giới Vân Chiêu chắc hẳn đã hoàn toàn buông bỏ mọi thứ, quá trình đó khó khăn đến mức nào tôi không dám nghĩ Còn tôi cần một chút thời gian để lắng lại sau sự run rẩy khi gặp lại cố nhân sau 8 năm xa cách Sau này chúng tôi trở thành những người bạn tốt Vợ của anh là một đóa hoa đỏ rực rỡ tràn đầy sức sống Sức khỏe của tôi dần dần hồi phục, tôi bắt đầu một cuộc sống mới Những ký ức về quá khứ đều trở nên quý giá đến mức không thể kìm lại mà viết ra những câu chuyện này Viết về những người thân quen, viết về cô đơn, viết về sự trong sáng, viết về nỗi buồn, viết về sự trong ngóng Viết về chia ly, viết về hạnh phúc, viết về núi non, viết về con đường mà hoàng hôn dẫn đến bình minh Cuối cùng, cuốn sách này đã được xuất bản Trong buổi ký tặng, tôi đã gặp lại biên tu, trời nắng đẹp, và anh ấy lại bắt đầu cười ngốc nghếch. Cuộc đời như rượu, đắng cay rồi ngọt bùi, như một giấc mộng huyền ảo, như mong rằng say mãi không tỉnh. Bộ chuyện đến đây là kết thúc, nhưng hãy khoan, lại là tôi, cô liên dịch giả đây, heo lắm mới có bộ hay thế này, tôi lại lên núi thỉnh văn cho mọi người đây. Ông già dạo này bế quan tu luyện ghê quá, năn nỉ mãi ổng mới cho được vài chữ, đúng là keo kiệt ha ha có bốn mấy tờ a 4 thôi mà, phi phi không dài dòng nữa, mời mọi người. Qua câu chuyện này tôi xin phép có đôi lời ngắn gọn muốn gửi đến các bạn. Trong cuộc đời có những thứ ta tưởng chừng đã mất mãi, nhưng thật ra chỉ là tạm biệt trong chốc lát. Câu chuyện này là hành trình tìm kiếm ý nghĩa của sự sống qua nhiều kiếp, giữa những lần gặp gỡ và chia ly. Đôi khi, tình yêu, hy vọng và sự gắn kết giữa linh hồn không nhất thiết phải được thể hiện qua ngôn từ hay cử chỉ. Chúng tồn tại trong từng khoảnh khắc tưởng chừng vô hình, giữa sự sống và cái chết, giữa giấc mơ và hiện thực. Đôi khi, để yêu ai đó thật sự, chúng ta phải học cách buông tay. Chuyện tình giữa linh hồn và con người là một ví dụ cho sự yêu thương thầm lặng nhưng mãnh liệt. Trong cuộc sống, có những người đến và đi, để lại trong lòng ta những dấu ấn không phai nhòa, Nhưng không phải ai cũng ở lại bên ta mãi mãi. Cuối cùng, ta học cách chấp nhận rằng sự mất mát không hẳn là sự kết thúc, mà là cánh cửa để ta trưởng thành và tìm thấy bản thân. Cuộc sống giống như rượu, đắng cay rồi ngọt ngào, chỉ cần chúng ta không hừng mơ ước. Hy vọng và tình yêu có thể xuất hiện ở bất cứ hình hài nào. Đôi khi, điều quan trọng không phải là ta yêu ai hay sống thế nào, mà là cách ta đối diện với cuộc đời này, kiên cường, chân thành, và luôn tin rằng dù có bao nhiêu khó khăn, bình minh vẫn sẽ đến.